Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1029 Hoàng Kim Sư Vương Khương Hồng võ đẩy Nạp Lan Minh Kính rời khỏi sân nhỏ có phán đoán gì không? Nạp La Minh Kính nói có Phạm Thiên Quân, cũng có địch anh hắn. Hồn Thiên Thánh địa hẳn là do già Thiên Vân Tước cùng Hoàng Nhan Kỳ chính dẫn đội, còn có đệ tử thân truyền của bọn hắn. Thật sự là bọn người già Thiên Vân Tước sao? Thiên Sư Tông có thể chống đỡ được nửa giờ, thật là may mắn. Yến tranh lắc đầu khẽ nói. Phạm Thiên Quân lớn tuổi, cảnh giới có chỗ thoái hóa, nhưng già Thiên Vân tước lại là cự yêu kinh khủng, Hoàn Nhan Kỳ chính lại càng là túc lão cường đại trong hồn thiên thánh địa, vậy mà không thể đánh tan pháp trận của Thiên Sư Tông. Cung bác nói sinh sinh bất tức quy nguyên trận có thể chủ động cướp đoạt tất cả năng lượng trong lãnh địa, bao gồm cả con người, yêu thú, thậm chí linh thảo đan dược và vũ khí. Hẳn là những linh bảo phong tồn bên trong bảo các thiên sư tông kia có tác dụng mấu chốt. Ai? Đều là chúng ta hành động tại hoang mãn nguyên, chọc họa cho bọn hắn. Khương Hồng võ lắc đầu, nửa giờ cũng chỉ tranh thủ được thời gian đào mệnh mà thôi. Nghe nói thiên sư tông bị pháp trận hút cạn sạch sành xanh, từ núi cao đến cung điện, toàn bộ đều biến thành cho tàn, từ linh bảo đến vũ khí, đều biến mất không thấy, còn có mấy ngàn đệ tử cùng số lượng lớn trưởng lão, cũng đều hóa thành cho tàn. Toàn bộ Thiên Sư Tông, người sống sót không đủ 100 người. Thắng cơ hồ có thể tưởng tượng được Lão Hữu Dạ Thiên lang sụp đổ như thế nào. Nhưng Thiên Sư Tông Chí Ít cũng bảo trụ được mấy chục người, mà Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, Thánh Nữ Tông, Tam Đại Tông cơ hồ đã toàn diệt, chỉ có chút ít mấy người từ mật đạo đào thoát. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên nhất định phải bắt lấy kẻ cầm đầu. Nạp lang Minh kính trời sinh tính thuần lương, nhớ tới chuyện La Phù gặp phải liền cảm thấy tự trách, dù sao lúc trước đề nghị bôn tập hoang mãn nguyên, cũng có chủ ý của hắn. Cung bác nói bây giờ xác định kẻ cầm đầu, nhưng phải để bọn hắn nhận tội, chỉ sợ rất khó. Cương Hồng võ nói không cần nhận tội, chúng ta chỉ cần xác định ai là hung thủ được rồi. Nạp Lan Minh kính trầm ngâm nói hồn thiên thánh địa nơi đó không cần chúng ta, giao tên cho vô hồi thánh địa, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý. Chúng ta nơi này phải làm chính là làm sao có thể để Phạm Thiên Quân cùng địch anh hợp tình hợp lý. Biến mất. Hương Hồng võ nói sắp xếp người tiếp cận địch anh. Chúng ta đột nhiên đến hỏi thăm sự kiện La Phù, hẳn là có thể ca h t hơ đến hắn, hắn cũng đi sẽ tìm phạm thiên quân thương lượng đối sách. Ta hoài nghi, người của hồn thiên thánh địa cũng không thật rút khỏi hoang mãn nguyên. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang ù, kim quang chói mắt chiếu phá trời cao. Ngay sau đó, số lượng lớn cường quang từ sâu trong thánh địa dâng lên, hướng nên đón phương đông. Ai đến rồi. Lão Tặc Ly Hỏa tự mình nên đón. Xem bộ dáng hẳn là một đại nhân vật. Bọn người Khương Hồng võ ngóng nhìn phương đông. Một chiến xa to lớn ép qua thiên khung, giáng lâm đến phía Đông Ly Hỏa Thánh địa. Chiến xa nặng nề, như một ngọn núi lớn, tràn ngập khí thế kinh khủng, phía trên trải rộng phù văn cổ lão, ánh sáng vạn trượng, sáng lạ như mặt trời, khí tức kinh khủng cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ hơn phân nửa Ly Hỏa Thánh địa. Cho dù cách mấy chục dặm, bọn người Khương Hồng võ đều cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông. Tám con mang thú lắc đầu vẫy đuôi, cùng giả gào thét, đằng đằng sát khí, khí thế cực kỳ hung hẳn. Một đội hơn 30 tinh binh bảo vệ ở hai bên, toàn bộ mặc áo giáp màu vàng ống, nghiêm túc mà uy vũ, lại hơi vĩnh mặt lên, không có chút kính sợ nào đối với ly hỏa thánh địa. Trên cờ viết cái gì, trấn nam. Khương Hồng võ ngắm nhìn lá cờ to lớn tung bay trên chiến xa. Trấn Nam hình như có chút quen thuộc. Côn bác nói thầm. Nạp Lan Minh kính nói là Trấn Nam yêu quốc. Kể tới hẳn là một trong ngũ đại yêu vương của yêu quốc, Hoàng Kim Sư Vương. Tại sao Trấn Nam yêu quốc lại tới đây? Yến tranh chợt nhớ ra, đó là hoàng tộc, lại là yêu tộc trong hoàng tộc, có được ức vạn yêu thú, khống chế ba vạn dặm Sơn Hà. Hai chữ Trấn Nam càng có ý nghĩa chấn nhiếp quần hùng Nam Bộ. Trấn Nam yêu quốc giáp với Thập Vạn Đại Sơn, có mối quan hệ tốt với Hồn Thiên Thánh Địa, mấy ngàn năm trước còn thông qua Hồn Thiên Thánh Địa kết giao với Ly Hỏa Thánh Địa. Mấy tháng trước Nạp La Minh Kính đã bắt đầu tìm đọc tư liệu, hiểu rõ phương diện Thánh Địa thậm chí vấn đề, tình huống của hoàng tộc. Sau khi tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, cũng mượn xem rất nhiều tư liệu lịch sử, hắn có thể biết các tình huống bí ẩn. Cho đến bây giờ, hắn đã có đại khái hiểu rõ đối với tình huống Nam Bộ. Kể đến không thiện sao? Cương hồng võ sắc mặt nghiêm túc. Trấn Nam yêu quốc tới vào lúc này, rất có thể là nhận lời mời của ly hỏa thánh chủ. Yêu quốc làm việc từ trước đến nay đều bá đạo, nhất là Hoàng Kim sư tộc, chỉ vào bối cảnh yêu quốc, hoành hành không sợ. Điện chủ, chờ một lúc nữa mặc kệ phát sinh cái gì, tận lực tránh trực tiếp nổi xung đột với Hoàng Kim sư tộc. Hoàng Kim sư tộc rất mạnh, thật sự là vô cùng mạnh. Tư liệu lịch sử có ghi chép viết mặt thuần chính nhất của Hoàng Kim sư tộc có thể mọc ra chín cái. Đầu, còn đã từng làm tọa kỵ cho thần. Trước mắt Hoàng Kim sư vương thế hệ này đã có năm đầu, thực lực vô cùng cường đại. Nạp lang Minh kính cẩn thận nhắc nhở. Hoàng Kim chiến xa to lớn trực tiếp tiến vào ly hỏa thánh địa, ngừng tại đông bắc bộ thánh địa. Một hùng sư hùng tráng màu vàng từ trên chiến xa xuống tới, thân dài hơn 30 mét, quay hùng thần tuấn, toàn thân giống như rèn đúc từ Hoàng Kim. Quả ra ánh sáng chói mắt. Hắn có năm cái đầu, lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gầm thép uy nghiêm. Mảnh thú, linh cầm của Ly Hỏa Thánh Địa trong trăm dặm núi rừng đều thấp thỏm lo âu, có chút ẩn núp, có chút chạy trốn. Ngay cả bọn người Ly Hỏa Thánh chủ cũng đều cảm thấy khí huyết không khoái, toàn thân khó chịu không nói ra được, nhưng vẫn cố gắng nụ cười, nhiệt tình mời, cùng một chỗ về tới sâu trong đại điện Ly Hỏa. Cương Hồng võ phân phó yến tranh ngươi đi bồi tiếp thường huyền nghĩa đừng để ly hỏa thánh địa tính toán. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net